Xin ý kiến quyên tiền đợt hay. Nói là xin ý kiến, chứ thật ra ông ta đã quyết luôn rồi. Bởi nhà thờ một khi đã làm, không ai lại làm dở chừng hết. Phần điện thờ đã xong xuôi, nhưng sân gạch vẫn cần phải trùng tu, cộng với làm cả mái che để con cháu bài cổ mỗi dịp vỗ họ hoặc thanh minh. Tính ra việc này vốn chưa thật sự cần thiết, có thể làm sao cũng được. nhưng ông tạ đã gọi vật liệu xong xuôi hết cả rồi thợ thầy cũng đã bắt tay vào thi công có muốn dừng cũng khó tình thật con cháu trong họ ai cũng muốn góp nhiều công đức xây dựng nhà thờ họ khang trang hoành tráng nhưng kinh tế còn khó khăn trong suốt nhiều năm qua mọi người đã góp của lại góp công rất nhiều nhờ đó mà chi phí thuê thợ được giảm đi tối đa vậy mà hôm nay Ông tạ lại muốn quyên thêm tiền. Điều này khiến cho nhiều người không vui. Đợi cho ông tạ nêu rõ con số của đợt quyên tiền lần thứ hai này. Chú Kiệt lúc đó mới lên tiếng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng với các cô gì chú bác có mặt ở đây. Nhờ phúc ấm tổ tiên, hôm rồi cháu được cụ tổ báo mộng cho cho con đi, Cháu mới lên huyện đánh á, Thì ai ở trúng thật Thiết nghĩ tiền này là lọc các cụ cho Nên cháu xin góp lại toàn bộ Để kiến thiết nhà thờ Trước sự bàn tán xôn xao của tất cả Chú Kiệt dở cục tiền ra Đồng thời nói thêm Chỗ này là được một nửa chi phí Cho sân gạch và mái che Số còn lại Thì chúng ta mỗi nhà chia ra góp một chút Cháu nghĩ như vậy là ổn rồi Tất cả mọi người lại tai nghe mắt thấy số tiền mà chú Kiệt quyên góp, đều lấy làm tháng phục. Tất thảy đều bổ tai hưởng ứng nhiệt liệt. Dù nguồn gốc của số tiền theo chú Kiệt nói ra, có phần tâm linh ảo diệu và khó tin Nhưng ai mà thèm quan tâm, miễn có tiền xây nhà thờ là được. Ngay cả ông tạ vừa nhìn thấy cọc tiền dày cọp mà chú Kiệt mang đến, thì hai mắt cũng sáng trực lên. Sự ghét bỏ đối với thằng cháu ruột sắc xược hỗn hào, cũng biến mất từ lúc nào. Ông tạ hỉ hả đưa tay nhận lấy gối tiền. Nhưng rồi chú Kiệt lại nói. <cười> Để cho chuẩn xác và khách quan đó, cháu sẽ nhờ em thân nhà chú hoan đang là kế toán của xã giữ tiền. Thân sẽ ghi chép đầy đủ, chi tiết về chi phí nguyên vật liệu, công thợ, chi phí phát sinh. cũng như số tiền đóng góp của mỗi hộ sau này khi nhà thờ làm xong sẽ tổng hợp lại xem thừa thiếu bao nhiêu để công bố cho tất cả mọi người cũng biết nói xong chú kiệt đem cục tiền đưa cho cô thân giữ mọi người trừ ông tạ đều cảm thấy như vậy là hợp lý dù giận thằng cháu đến tím ruột bầm gan nhưng ngoài mặt ông tạ vẫn tươi cười hoan hỷ bởi nói gì thì nói Lần quyên góp này như vậy là thành công ngoài mong đợi Trong lần quyên góp trước Ông ta đã bọn trút được không ít Chính vì thế mới gây ra sự thiếu hụt kinh phí Dẫn đến phải huy động quyên góp lần thứ hai Nếu như không có chú Kiệt làm cương Biết đâu lại chẳng thu thêm được đồng nào Mà tiền vật liệu thì vẫn phải chi Công thợ vẫn phải trả lại nói những trận nôn khang cứ dồn dập mỗi lúc một nhiều. Cô xăm mệt lả đi vì bị cơn nghén hành hạ. Nhưng sợ nhất vẫn là nếu như có ai thấy được, việc cô chữa hoang sẽ lập tức bị lộ ra. Mặc dù bụng chưa to lên, nhưng cô xăm vẫn cố cố tình mặc áo rộng, che đi thân thể đang từng ngày đổi khác của mình. Xoa tay lên bụng, cô xăm vừa xót xa cho đứa bé chưa chào đời. Vừa xót xa cho phận mình Nhớ lại lần đi xem bối Bên làng An Hạ Nếu như cô chịu nghe lời mẹ Huy Đừng nhảy lên chiếc xe công nông Của gã dâm tặc đó Thì đời cô đâu khốn nạn như ngày hôm nay Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt Đang trào trà nơi khóe mi Cô xăm thở dài nghĩ đến những ngày tháng tầm tối Ở phía trước Nếu như ở lại làng Cả cô và đứa bé Sẽ phải chịu đựng những lời bàn tra tán vào của mọi người Nhận sự xúc xỉm khinh ghét của cả họ Và có thể là cả sự ruồng rẫy của gia đình Bốn nhiều lần nghĩ đến việc Sẽ thành thật nói ra chuyện bản thân Bị xúy lầm nhục Cho chú Đồng biết Để anh trai ra tay trả thù cho mình Nhưng cô lại sợ Tính chú Đồng nóng nảy như thế nào Thì ai cũng rõ Lần trước vì bảo vệ thiếm hạ chú đồng đã đến tận nhà gây sự với bà tám kết cục lại khiến cho bố quốc bị thương mọi chuyện rắc rối sau đó cứ liên tiếp xảy đến ai mà biết lần này liệu có gây ra án mạng hay không cô không muốn chú đồng vì cô mà gặp rắc rối đắn đo suy đi tính lại nhiều ngày cuối cùng cô quyết định sẽ cắn răng chịu đựng một mình tìm một giải pháp khác để giải quyết vấn đề có thể là bỏ làng đi chẳng hạn Cái bè nứa dập dình trôi trên sông Bên trên chở một người đàn bà bị trối Có lẽ vì đối khác đến kiệt sức Người đàn bà đã ngã gục đi Cái đầu bị cạo trọc bôi vôi trắng xóa Lâu lâu lại ngóc lên Đó là những phản ứng yếu ớt cuối cùng trước lũ bà đang thi nhau lao xuống Đậu trên mình kẻ xấu xố Chờ đợi họ trúc hơi thở cuối cùng Để thưởng thức bữa tiệc xác chết thịnh soạn trên chính cái bè nứa nơi dòng sông mát mẻ này nếu không nhờ cái bụng lùm sùm nhô lên thì người ta chắc cũng không biết đó là đàn bà đúng đó là một người đàn bà chữa hoàng chiếc bè nứa dần dần trôi giặt về phía cô sâm đang ngồi giặt quần áo chứng kiến một người sắp chết lại là kẻ mang tội với làng cô sâm chần chừ hồi lâu Rồi mới quyết định bước đến Kéo cái bè nứa lên bờ Nhưng vừa lúc nhìn thấy mặt người đàn bà Cô lập tức ngã quỵ đi Bởi đó Chẳng phải chính là cô hay sao Bừng tỉnh sau cơn ác mộng Cô xăm thở dốc Các người đầm đìa mồ hôi Không muốn bị cảm lạnh Cô nhẹ nhàng xuống giường Mở tủ lấy ra một bộ đồ khác để thay Nhờ cái đồng hồ để bàn Ở phía cuối giường Đang điểm lên từng nhịp tích tắc, Mà cô biết bây giờ Đã là một giờ sáng Nhớ ra bản thân có hẹn với một người Cô lặng lẽ cầm chiếc đèn pin Mở cửa đi ra ngoài Tiết trời vào thu Sương đêm ướt đẫm cành lá Nhưng điều khiến cho người ta lạnh hơn nữa Chính là lòng người Đang dần mất hết hy vọng Nhớ lại giấc mơ ban nãy Cô xăm khẽ rùng mình Vào thời này, không còn cô gái nào chữa hoang bị gọt đầu bôi vôi rồi thả trôi xong nữa. Nhưng vào thời của mẹ cô thì khó. Cô cũng từng nghe kể về những trường hợp như thế. Cô gái nào trót chạy bị kẻ bạc tình ruộng rẫy sẽ một mình chịu cái kết ê hề Nếu may mắn được ai đó tốt bụng cứu giúp, có thể bỏ trốn đi nơi khác, sinh con, sống một đời chui lủi không dám vác mặt về làng. nhưng không may thì chỉ có nước làm mồi cho quả cái miếu cổ đã dần hiện ra dưới bóng đen của cây gạo sừng sững phía xa xa là mặt sông lấp lánh ánh vàng cô sâm dậm bước từ từ bước vào trong miếu. ngôi miếu cổ này vốn dĩ trước đây thờ thủy thần hay còn gọi là hạ bá thuở trước hương khối nghiêng ngút nhưng những năm gần đây Có lẽ vì cuộc sống quá yên bình Thiên tai không ghé qua Hay do con cháu mãi miết Chạy đua tha phương cầu thực, Lo làm kinh tế Mà sao nhãn tới lui ngồi miếu cổ Hương khói thưa dần Rồi trở nên lạnh lẽo lúc nào không hay Cô xăm ho lên mấy tiếng Vì không quen với mùi thuốc lá Trong yếu có một người đàn ông đang đợi sẵn Có lẽ vì chờ lâu Hắn đốt hết gần bao thuốc Cô đã tắt đèn pin từ trước Vì không muốn bị người làng phát hiện Đứng bên trong miếu Chờ cho mắt quen với bóng tối Cô nghe thấy tiếng cả đàn ông bước lại gần Cầm tay cô Dắt tới chỗ cái bạc đã trải sẵn Ấn cô ngồi xuống Không chờ cô lên tiếng Hắn đã động tay chân Sợ soạn khắp nơi Nghe hơi thở gấp gáp nóng trực của hắn Cô biết hắn lại lên cơn hứng tịnh Cạt bàn tay thu ráp của hắn ra Cô xăm kẻ nói Anh có nhớ Đã hứa với tôi những gì hay không? Cả đàn ông áp sát vào người cô Hưng Bồng cánh tay chắc như gỗ liêm Ôm ghì lấy nhân tình, Thì thầm vào tai cô Yên tâm Cứ tin ở tôi đi em sẽ có thứ mẹ muốn. Thôi, em sung ngắn lắm, đừng bỏ phí. Cô Sam dường như vẫn chưa yên tâm với lời hứa xuân của hắn. Những lời chót lưỡi đầu môi, cô đâu có lại gì. Anh cho tôi thời gian cụ thể đi. Nói không ai mà chẳng nói được. Ba ngày nữa, đúng ba ngày nữa cô sẽ có kết quả. Bạn không. cái này sẽ thuộc dẹp trong bóng tối chất thép lạnh chạm vào da thịt cô xăm không cần đèn cũng biết đó là cái xích vàng vẫn đeo trên cổ của hắn nay hắn đưa cô giữ làm tin như vậy cũng coi là có thành ý nếu đem cầm cố chắc cũng được một món tiền đủ giúp cô rời bỏ nơi này thấy cô xăm có vẻ yên tâm Cả đàn ông nhanh chóng đẩy cô nằm xuống Hai cơ thể bắt đầu quấn lấy nhau Vận động kịch liệt Vài ngày sau Dắt chiếc xe đạp vào trong sân Chú Đồng gọi to Chị Huy, chị Huy ơi Mẹ đang cho gà ăn ở ngoài vườn Nghe tiếng chú Liền chạy ra ngay Chú Đồng đó hả, có việc gì không Chú Đồng lấy từ trong ghi đông xe ra Một cái túi đưa cho mẹ trời nói Chị cầm lấy cho anh quốc tạm bộ tam thất ừ, em gửi mua trên Hà Giang về Chị chịu khó xay thành bột Mỗi lần nấu cháo cho vào một ít Lúc trước anh ấy bị mất máu nhiều Ăn cái này cho nhanh lại người Mẹ cầm lấy cái túi tạm thất chú Đồng đưa Thở dài nói lời cảm ơn à, Cảm ơn chú Anh chú dạo này khá hơn rồi Ăn ngủ cũng tốt nữa Thì mỗi một điều là tính tình cứ như trẻ con vậy đó Chú động nhìn về góc sân Nơi bố quốc đang nghịch đất Chú lại gần nhẹ nhàng hỏi hàng Anh quốc à Anh có nhận cho em hay không Anh quốc Gọi hai ba lần Bố vẫn không ngẩng lên Mà vẫn chăm chú với trò chơi của mình Chú Đồng ngồi xổm xuống bên cạnh bố Nhìn bố say xưa với trò đất nặng Trò chơi mà hồi bé mấy anh em vẫn hay chơi cùng nhau uhm, anh đang nặng gì đó? Chú Đồng hỏi Mặc dù biết rõ bố đang nặng hình người Bố bỗng dừng tay Quay đầu nhìn thẳng vào mặt chú Đồng Nói bằng giọng lạ lùng Người đó Nhưng mà là người chết Chỉ nói nhiều đó, bố lại tiếp tục quay lại với phần việc giang dở Bố đang tạo ra những nét cuối cùng cho chiếc đầu người bằng đất sét Làm xong, thay bị phơi khô hoặc cho vào bếp lửa đi nung. Bố liền lấy một sợi dây trồng vào cổ hình nhân rồi treo lên. Hệt như người ta treo cổ. Đoạn quay lại nhìn chú Đồng. Thấy chưa? Chết như thế đó. Có vui không? Chú Đồng nhìn bố bằng ánh mắt kinh sợ Trong giọng nói của bố Có cái gì đó u ám ma mị Khiến cho đầu óc người đối diện Dễ hoảng loạn Những sợi dây thần kinh Trên thái dương của chú Đồng Kẻ giật lên mấy hồi, Không thể nấn ná ở lại lâu Chú Đồng đứng dậy Đi nhanh về phía xe đạp Đạp thẳng ra ngõ Chẳng kịp nói lời chào Ngồi cả buổi sơn bóng cho mấy cái dành tích Chuẩn bị đem đi bán Chú Đồng thấy hài lòng Vì tay nghề càng ngày càng tiến bộ Sản xuất làm ra càng ngày càng đẹp Nhưng lúc chú đang say sưa thưởng thức tác phẩm của mình Thì người ở bên cạnh chú lúc này Là cô Loan Bỗng lên tiếng Ơ anh Đồng Anh không quét sơn mà vẽ cái gì Chú Đồng nhìn xuống cái dành tích trên tay Thì sững người Vì quả thật không hiểu ma xuôi quỷ khiến như thế nào Mà chú lại vẽ một khuôn mặt Lên cái giỏ tích kia Thím hạ cũng bị lời nói của cô Loan làm cho chú ý Thím đến bên cạnh chồng Nhìn vào cái hình vẽ trên thân giỏ Nét mặt Thím xa xăm lại Chẳng nói chẳng rằng Thím đứng phát dậy Với lấy cái nón treo trên vách Đồng thời giật luôn cái giỏ tích trên tay chồng Phủi đích đi một mạch thẳng ra ngõ. Trước khi đi, không quên tặng cho chú Đồng cái lượng xém mặt xém mại. bởi hình mà chú Đồng vừa phát họa trên thân võ tích là khuôn mặt của một người đàn bà. mà khuôn mặt ấy rõ ràng không phải là tím Người ta nói, linh tính của người đàn bà thường rất là đúng. Một khi họ đã nghi ngờ, thì sự nghi ngờ đó dù không có cơ sở, Cũng mang màu sắc của cái gọi là giác quan thứ sáu. Trường hợp của Tiếm Hạ cũng vậy Dạo gần đây Tiếm nghi ngờ rằng chồng mình có quan hệ với ai khác ở bên ngoài Bằng chứng là chuyện chăn gối của hai người Rất ư là hiếm hoi. Nếu không muốn nói là làm nhạc vợ chồng trẻ Nếu nó không có nhu cầu về chuyện ấy Thì thật là nực cười Nhưng của đáng tội Mỗi lần Tiếm Hạ gợi ý với chồng thì đều bị chú đồng từ chối với lý do thím hạ mới xảy thai nên kiên cử cho an toàn khẩu nổi việc xảy thai đã qua 3 tháng từ lâu rồi chỉ có thể khẳng định rằng chú đồng đang cố tình lảng tránh chuyện làm chồng dù nghi ngờ là vậy nhưng thím hạ vẫn chưa một lần bắt được tận tay Biệt chăn díu mập mờ của chú bởi nếu chú chỉ ở trong làng thì đã dễ theo dõi Đằng này cứ một tuần Chú lại mang hàng lên huyện một lần Nếu có nhân tình trên đó Thì cũng khó mà phát hiện Cái khó đó cái khùng Thím hạ nghĩ ra một ký, Đó là nhờ người em họ bên đằng ngoại Cũng là một người buôn hàng ở trên huyện Hàng tuần đúng vào ngày đi giao hàng của chú Đồng Sẽ bám theo chú để điều tra Tuy nhiên đến nay vẫn tạm thời Chưa có thông tin gì đắt giá Tội chết của chú Đồng Vì vậy mà tạm thời được miễn Nhưng tội sống khó thà Hôm nay ông trời trung rủi như thế nào Mà chú lại vô thức vẽ hình người đàn bà khác lên cái giỏ tích Khiến cho máu hoàng thư Trong bất cứ người phụ nữ yêu chồng nào cũng phải nổi lên thím hạ đem cái giỏ tích mà chú đồng vẽ Đến thẳng nhà bác dâu để hỏi mẹ Huy Bởi thím biết Từ ngày bố quốc xảy ra chuyện Bà nội bị gãy chân Mẹ Huê chuyển vào ở hẳn với bà nội Để cho tiện bề chăm sóc Chưa vào tới cửa Tiếng đã gọi to: Bác Cúc, Chi Huê à Hai người có nhà hay không Nghe thấy giọng của đứa cháu dâu Bà nội vội chống gậy đi ra Cái chân đau khiến cho bà phải đi tập tỉnh Di chuyển một cách chậm chạp Cái hạ đó hả Có chuyện gì vậy con Tiếm hạ không đợi hỏi đến lần thứ hai Liền dựng xe chạy lại đỡ bà nội vào trong nhà Vừa đi vừa mau mắn hỏi Cháu muốn sang hỏi bác xem Bác có biết người này hay không? chiều bà nội ngồi xuống ghế Tiếm hạ chìa ra cái giỏ tích Có vẻ khuôn mặt của một người đàn bà xa lạ Tuy chỉ là hình vẽ thôi Nhưng lại vô cùng sống động và chân thật Tiếm hạ sụt sùi Thầm khóc ở trong lòng Cơn ghen tuông như ngọn lửa âm ỉ Gặp trận gió đông Thím hiểu rằng Phải yêu cô gái kia đậm sâu Thì chú Đồng mới vẽ được chân dung cô ta đẹp đến thế Đó là điều mà chú Đồng chưa từng làm với Thím Kể từ ngày yêu nhau Trong lúc bà nội đang mãi ngắm nghía hình vẽ Thím hạ liền nhân cơ hội Mà kể tội chồng Bác có biết đó là ai không? Nhân tình của chồng cháu đó Khuôn mặt đó là do chính chồng cháu vẽ ra Bác thấy anh ta có khốn nạn hay không chứ Ngồi ngay bên cạnh cháu Mà dám tơ tưởng Tới con vợ ơi đất khởi nào ở đâu đó. Bác xem hậu cháu Xem con này là con nào Cháu đoán là người ở đây thôi Nhìn mặt quen lắm bác à Cháu bảo sao Thằng Động nó có nhân tình hả Chắc chắn bắt à Gần đây ta không có ngó ngàng gì tới cháu cả Lúc trước luôn miệng dục cháu phải sớm có con còn bây giờ đến một sợi lông của công động tới nữa Rồi tiếp tục chỉ vào hình vẽ nói Hôm nay ngồi bên cạnh cháu Quét sơn giành tích Thế mệnh ta dám tư tưởng thứ con đàn bà này Còn ngang nhiên vẽ hình của nó nữa Bà nội bị thím hạ làm cho rối não Dù đang rất hoang mang, nhưng bà vẫn cố trấn an. Chỉ là một hình vẽ thôi mà. Cháu hạ tất phải đa nghi. Biết đầu máu nghệ sĩ nổi lên, nó vẽ bậy bạ thôi. Không, linh tính của cháu không thể nào sai được. Rõ ràng là anh ta có người khác bên ngoài. Cứ đợi cháu điều tra ra được. thì là làm gáo, bỡ làm mui. Bà nội không lạ gì tính cách của người cháu dâu này Lúc nóng lên Thì ông trời cũng bé Sợ nó giận mất khôn Khiến gia đình xào xáo Bà nội nói Cháu cứ bình tĩnh đã Chuyện đâu còn có đó mà Vợ chồng phải thật khéo léo cháu à Đừng có làm to chuyện mà hư bột hư đường Cái gì không phải có chứng cứ rõ ràng Đừng có gì cảm tính của mình Mà làm tổn hại tới tình cảm vợ chồng Còn về phía thằng đồng đó Tối nay cháu bảo nó sang bên này Bác nói chuyện với nó xem sao Nếu mà nó thực sự làm chuyện có lỗi với cháu Bác sẽ bắt nó phải xin lỗi cháu Và hứa không được tái phạm Nói gì thì nói Cháu hiện giờ là con dâu chính thức của ông bà ngoan Được họ này hỏi cưới đàng hoàng cái vỏ tích này tạm thời cứ để ở đây đi để bác hỏi cho rõ dỗ ngọt thím hạ xong đợi cho thím đi khuất bà nội mới cầm cái giỏ tích lên ngắm nghía lại một lần nữa bà lẩm bẩm chẳng lẽ lại là nó sao thím hạ vừa đi thì mẹ huê cũng vừa mới từ bên ngoài về mẹ bước vào trong hỏi bà nội Ủa, cái hạ vừa đây hả mẹ có chuyện gì mà nó mặt mũi nó hầm hầm gì con chào mà nó chỉ gật đâu chưa có lẽ à bà đưa cái giỏ tích cho mẹ rồi thở dài cái hạ nó nghi thằng đồng á, tí giấm tí mẻ bên ngoài còn vẽ hình cá nhân tình lên giỏ tích nữa đây nè con xem đi mẹ huê nghe vậy thì cũng ngạc nhiên không kém Mẹ nói Thật cơ mẹ Th Thằng Đồng nó dám Đó chỉ là nghi ngờ thôi Chứ chưa có bằng cớ gì à, Vẻ đẹp thật đó Cứ y như người thật ha Mà con trong cũng quen lắm Hình như là Mẹ chưa kịp nói ra cái tên cô gái nghĩ trong đầu Thì bà nội vội ngăn lại và đưa tay lên môi Xịt ra hiệu cho mẹ Huy Bởi bên ngoài Có tiếng của chú Cán Chú Cán bước vào nhà Bỏ cái mũ cối xuống bàn chót đầy cốc chè tu lên ưng ực Rồi mới nói Hai người biết gì chưa Lạng mình mới có người chết đó Hả Ai chết Là thằng Đại Nó chết rồi Trời đất ơi Sao mà lại chết Mới hôm qua chị còn thấy nó dắt con chó bẹt rê Đi quanh làng mà Em chịu Nó treo cổ trên cây, cây gạo ngoài miếu cổ Nếu không có lão ngủ đi qua nhìn thấy Thì chắc chắn ai biết đâu Tuy không thân thiết gì với đại Nhưng trước cái chết bất thành lệnh của gã Chú Cán và mẹ Huy Đều cảm thấy có cái gì đó tiếc nuối Với đại còn quá trẻ Chỉ trạc tuổi với chú Cán Hắn lại chưa có vợ con gì Chết lúc này coi như là tuyệt hậu Không nén được tò mò Mẹ dặn chú Cán ở nhà Trong chừng bố với bà nội Bản thân mẹ đội nón đi ra ngoài miếu Xem thử Vì nghe nói cái xác của đại vẫn còn ở trên cây Chưa có ai gỡ xuống Người ta còn đợi chính quyền xuống điều tra xử lý Ra gần tới nơi Thì mẹ gặp cô sâm. Cô cũng đang trên đường tới miếu cổ để xem xác. Khác với mẹ, cô không tới vì sự tò mò. Cô tới vì bản thân, không thể tin được rằng đại đã chết. Hay nói cách khác, cô vốn dĩ biết rằng hôm nay ở ngoài miếu cổ sẽ có người phải chết. Chỉ là không ngờ được người đó lại là đại. Quay trở lại cái thời điểm ba hôm trước. Vào cái đêm cô gặp gỡ người đàn ông giấu mặt ở ngoài miếu. Và lập giao kẹo với hắn Kẻ đó không ai khác chính là Đại Cô Xăm muốn dĩ muốn lợi dụng Đại Để ra tay với tên Xúy Hồng trả thù cả đàn ông khốn nạn Làm hại đời con gái của cô Đại trước cũng là dân giang hồ Vào tù ra tội Trên người đầy số má Một kẻ cộm cá nhán, Hà cớ gì lại tự tử chứ Huống hồ mới hôm trước Khi gặp gỡ cô Xăm ở trong miếu hắn còn hứa lên hứa xuống sẽ giúp cô xử lý tay suy xấc xược đó nhưng với tình huống hiện tại rất có thể hắn không những không giết được suy mà ngược lại còn bị suy hạ thủ rồi treo lên cây nhằm tạo hiện trường giả những giả thuyết cứ lần lượt hiện lên trong đầu của sâm vừa chạy lên dốc đi có vừa thầm cầu nguyện rằng đây không phải là sự thật Nhưng lúc mẹ Huê và cô xăm tới ngôi miếu cổ Thì cũng chính là lúc người ta gỡ được cái xác trên cây gạo xuống Khu mặt người chết vô tình quay đúng về phía cô xăm Hai con người vẫn cứ trợn ngược lên Cái miệng há hốc đỏ lợm Như người đang chứng kiến thứ gì đó cực kỳ là kinh dị Cô xăm ngã quỵ xuống từ lúc nào Cô nấc lên một tiếng rồi ngã gục đi Và cô Sam không phải là người duy nhất bị sốc trước cái chết của Tài Đại Có một người vừa hay tên này cũng rụng rời không kém Đó chính là Chú Đồng Đến trước cô Sam một bước Chứng kiến toàn cảnh cái xác của Đại treo toàn ten trên cây gạo Nhìn từ xa Thật dễ dàng liên tưởng tới cái hình nhân bằng đất sét Được bố quốc nhào nặng Rồi treo lên cây vài ngày trước Cùng với câu nói đầy ám ảnh Người đó Nhưng mà là người chết Chết như thế Có vui không Dẫu vẫn biết từ sau khi bị đánh vào đầu Dẫn đến chấn thương Bố quốc không còn được bình thường Nhưng lần này câu nói của bố Giống như một lời tiên tri chết chóc Nó khiến cho chú đồng Và tất cả mọi người trong gia đình Phải sợ hãi Ai nói điều chăm chú dỗi theo nhất cử nhất động của bố? Chỉ mong bố đừng làm thêm một hình nhân nào nữa, đừng nói ra một câu chết chóc nào nữa. Các lạng xung sao bàn tán trước cái chết bất ngờ của Đại. Không ai nghĩ rằng một tên đầu bò đầu biếu như Đại lại có tâm tư gì đến mức phải tự tử đi. Ai cũng cho rằng Đại bị giết, sau đó kẻ thủ ác treo lên cây, hòng tạo hiện trường giả. trước đây và cả bây giờ ở ngoài giang hồ đại thiếu gì kẻ thù nhưng khám nghiệm của bên công an đã làm cho cả làng phải thất vọng vì pháp y nhận định đại chính xác là tự tử không hề bị ai làm hại như cả làng đồn đoán người ta bắt đầu xây sang một hướng khác đó là đại bị ma ám bởi có lẽ chỉ có thể là ma quỷ dẫn dụ thì một kẻ máu mặt như đại mất có thể làm ra chuyện tự hại mình như thế. Như đám cành cành chuyên ăn xác thối, những kẻ rảnh rỗi trong làng lại được dịp ngồi lê đôi mắt, theo dệt đủ chuyện ma quái, rùng rợn về cái chết của đại. Và đương nhiên, thủ lĩnh của đám cành cành không ai khác, chính là bà Thám. Đặt giữa hai đùi giá lạc luộc, bà Thám vừa bốc lạc, vừa ăn vừa nhai, Vừa nói như sợ bị người khác cướp mất lời Tôi nói cho các bà biết nha Ngay cái đêm trước khi phát hiện ra xác chết của thằng Đại Chính mắt tôi đã thấy trên cây gạo Cạnh cái miếu hạ bá Có bao nhiêu là ma trời Chúng nó cứ bài đoàn loáng Loàn loáng loán như sau chỗ vậy Nhìn chóng hết cả mặt Không biết ma trời hình thù như thế nào Nhưng sau chổi thì chắc chắn là bà Tám chưa thấy bao giờ Tuy nhiên để cho câu chuyện thêm phần sinh động, Bà Tám tiếp tục thêm tắt những tình tiết tâm linh bí hiểm Đại loại như Lúc bà giờ sáng ở ngoài triền đê Vọng vào cái tiếng chó tru Ghê rợn lắm Tiếp theo đó là một loạt chó trong xóm nó cũng sủa theo Chó cắn mạ đó các bà Tôi xong cốc nước chè. Bà Tám lại nói tiếp. Tôi đồ rằng thằng Đại bị ma gội hồn. Cây gạo chả ở ngoài miếu á, là chúa nhiều ma trú ngụ mà. Ngày xưa bao nhiêu người trú mưa ở đó chả bị xét đánh chết còn gì. Chưa kể. Trước cơm thằng Đại chết. Có người đã nhìn thấy nó đi lên chốc đê vào lúc nửa đêm. Tôi hỏi các bà. đêm hôm ai lên đó làm gì nếu như không phải bị ma dẫn hồn vía mấy bà còn lại đều gật gù tháng đồng một bà khác nói thấy lão ngủ khai với bên, bên công an á hồi đêm đi xôi ít có gặp thằng đại đi lên chốc đi nhưng mà gọi thì không thấy nó nói năng gì hết lão mới nghĩ là cái thằng này bị mộng vuông cho nên không có dám động vào đến sáng quay lại con đường cũ, đi qua cây gạo thì thấy xác của nó treo lủng lẳng trên cây. Lão sợ quá mới vứt cái giỏ ớt chạy về làng báo tin. Bây giờ ngẫm lại đúng là thằng đại bị ma dụ thật các bạn. Đang nói đến chuyện thằng đại, tự nhiên nhắc đến ít nhái, làm cho bà tám ứa nước bọt. Nhớ tới món ít nấu chuối, bà tặc lưỡi lấy làm hoài chiếc giỏ ớt mà lão ngủ đã bỏ đi. Đứng phát dậy, giả vờ về nhà nấu cơm. Bà Tám tất tả cầm cái nón, chạy ra ngay dốc đi, tính tìm cái giỏ ếch của lão ngủ, biết đâu lại bớ bẩn. Sắp đến cái miếu cổ, bà Tám hơi dợm bước, vì hình như có người. Đúng là có người thật. Bà nấp vào bụi cây, nhèo mắt nhìn cho kỹ. Bà phát hiện ra có người con gái đang quỳ xuống trước cái bát hương, Đặt ngay dưới gốc cây gạo Nơi thằng Đại tự tử Người ấy chẳng phải ai khác Mà là cô Sâm Con gái của bà Hoang Ở cùng sớm với bà Sao cô Sâm lại tới đây Với hành động kia chẳng phải là cô đang tế bái người chết hay sao Mà cô có quan hệ gì với tên Đại Mà phải thắp hương cho nó Từng sợi dây thần kinh của bà Tám Bắt đầu liên kết với nhau Bằng vận tốc ánh sáng Chỉ trong tích tắc, bà liền sâu chuỗi ngay một sự việc và chuẩn bị phát triển câu chuyện một cách tối đa. Phát hiện của bà sẽ là quả bom làm chấn động cả làng đông trại. Ngày hôm sau, tin tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Vì chỉ có nhà chú đồng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà cứ người qua kể lại, đứng dậm vào nhà chú, thì thầm to nhỏ. Nhưng lúc chú hỏi, thì họ lại lảng tránh đi chỗ khác, như thể nhà chú có mã hủi gì. Không khai thác thông tin được, bực mình, chú đồng đóng cổng thả chó, cấm người nhà không được ra ngoài, ý là nội bất xuất. Mà ngoại thì bất nhập Về phần bà Tám Sau khi bắt được cô xăm ra miếu thắp hương cho đại Thì suy đoán trước đó của bà Đã có cơ sở vững chắc hơn bao giờ hết Người ta nói chó ngáp phải sùi, Trường hợp này đúng với bà Tám Bởi dù không nhặt được cái vỏ ếch của lão ngủ Nhưng lần tra miếu cổ vừa rồi Đã giúp bà có được một nguồn tinh sốt dẻo Bổ sung cho món ăn tinh thần Vô cùng cần thiết Hơn cả các loại vitamin Và khoáng chất Mà mấy bà y tá thôn vẫn tuyên truyền ở ngoài trạm xá Ngồi dưới gốc đa đầu làng Cùng với mấy người bạn tâm giao Và tám thao thao bất tuyệt Bảo vệ luận điểm của mình Bằng những luận cứ vô cùng sắc bén Tôi nói sai Là tôi cứ đi bằng đầu cho các bà xem Còn nhớ lần trước tôi bảo con sâm có chữa hay không Tôi nói mà các bà không tin. Chính mắt tôi nhìn thấy nó trốn trong cái bụi mía nôn khang mà. Cứ để ý hành động của nó mà xem. Lắm la lắm lét như quả vào chuồng lợn vậy. Gặp ai cũng né. Mặc đồ rộng để che cái bụng đi. Nhưng mà nào có qua mắt được tôi? Có điều bây giờ thêm một thông tin đích xác về tác giả của cái bào thai đó. Mười phần thì đã rõ cả mười một. Là do thằng Đại đó Một bà khác góp lời Ôi cái nhà bà Hoang thấy mà vô phúc Chồng thì chết sớm Bản thân thì bệnh tật Còn cái chả của đứa nào nên thật Nói đâu xa cái thằng Đồng đó Lấy vợ bao lâu rồi Mà chả thấy có con cái gì Bây giờ lại thêm con bé xăm chữa Hoang nữa Có khi cái nhà đó động mộ động mã gì rồi các bà Ừ, ngày trước bà Hoang tự dưng trước một con bé điên về làm vợ thằng độc Bây giờ nó bỏ đi Có khi chết mất xác ở đâu rồi Quay về báo cái nhà bà Hoang cũng nên Bà này vừa dứt lời Thì một xô nước từ đâu dội thẳng vào cả hội quân dưa Rồi ai nói đều chết lặng Vì nghe tiếng chửi the thé cất lên Ở ngay bên cạnh Nè nè nè nè Các bạn ăn khoai ngứa mờ mọc cha non hay sao Mà buông chuyện suốt ngày vậy Buông từ sáng tới trưa Từ trưa tới tối Từ tối tới đêm cũng không biết mệt nè Có cần tôi rước lên quỹ ban uống nước chè Ngồi quạt mái đi buông cho nó mát hay không Hay là các bà chui xuống gầm giường nhà tôi Mà buông cho nó hợp phong thủy Nói cho các bà biết nha Còn dám đặt điều tiêu dệt linh tinh đó, Tôi không để yên cho mấy bà đâu Hồi bà Tám bị phục kích bất ngờ Thì ai nấy nhất thời đều cứng họng. Các người bất động như đá Sau khi người vừa chửi đi rồi Thì bà tám mới hoàn hồn Nấy lại phong độ Bà đứng bật dậy chống nạnh Mà chửi với theo Chà tiên sư cái con đĩ thật Cái loại cái già nanh nọc Cái loại mất dạy nhà mày ha Dám hỗn hào với người cao tuổi Loại vô phúc Con trời đánh Bảo sao ngần ấy tuổi rồi đó Mà chẳng có con ma nào nó ỉa đái đến Còn em mày nó chữa hoang Còn hơn chán vàng mày đó, có khi đến bọt kiếp cũng chẳng có thằng đàn ông nào đụng tới mày đâu. Thật vậy, người vừa hát xô nước vào hội bàn đạo chính là cô thân. Người chửi đến văn cả nước bọt vào mặt các vị ngũ tuần, lục tuần cũng chính là cô thân. Như con nhiếm đụng phải tổ ông bầu. Sau khi xù Long bảo vệ danh dự gia đình trước sự tấn công vô cớ của hội buôn dưa xuyên lục địa, Cô thơn quay gót bỏ đi Bỏ lại sau lưng những lời thoá mạ và chửi bới Chửi chán chửi chê Chửi đến sùi cả bọt mép Lúc quay lại nhìn Bà tám thấy xung quanh Những người bạn già đồng chí hướng Cũng đã khuất chặn từ bao giờ Chỉ có người qua kể lại Là đang nhìn bà chỉ rõ Có lẽ chửi đổng như vậy cũng không ăn thua Bà hậm hực trở về Trong cơn tức giận nguồn ngụt bốc qua đầu Lần này bà quyết ghi cô thơn vào sổ đen vì đã ngang nhiên làm bẻ mặt bà trước tất cả dân làng. Món nợ này nhất định phải đổi. Thề rằng một ngày sẽ bắt cô thơn trả cả gốc lẫn lời. Hận bà Tám nói xấu gia đình mình nhưng trên hết cô thơn càng cảm thấy khó chịu với chính người nhà. Giống như dân làng cô dần nghi ngờ chính gia đình của mình. Chửi hội bà Tám ở ngoài gốc đa Chưa làm cô hả dạ Sau khi trở về nhà Cô tiếp tục trút giận lên đầu người thân Người đầu tiên chịu trận là cô Sâm. Cái con khốn nạn Con ôm bồ kia Mày ra đây mặc cho cô Sâm nằm bẹp trên giường Với bộ dạng mệt mỏi Thay vì hỏi han, Cô thân dựng ngay đứa em dậy Mà mắng xối xả Mày nói ngay Mày có chữa có phải không Mấy mụ già ngoài đầu làng á Nói như vậy có đúng hay không Mặt cho người chị ra hỏi Cô Sâm vẫn một mực im lặng Sự im lặng ấy hiển nhiên Đã thay cho lời thú nhận Cô thơn càng điên tiếc lớn tiếng hơn nữa Vậy là mấy mụ già đó không có nói ngoan cho mày Mày khai thật đi Mày chữa với thằng nào Mày bôi trôi trát trấu vào mặt cả nhà này rồi Con đĩ. Nghe ồn ào chú đồng với Tiếm hạ ở ngoài chạy vào thấy cô Thơn đang chửi em gái xối xả không nhịn được liền quát à mày làm gì vậy Thơ? có chuyện gì mà gạo lên vậy nhà này chưa đủ loạn hay sao anh anh hỏi nó đi hỏi nó xem nó đã gây ra cái chuyện gì chú đồng nhìn cô xăm đang đứng như pho tượng hai tay bò nát gấu áo gương mặt trắng bệch vô hồn Chú tiếng lại gần, đặt tay lên vai em gái Em có chuyện gì thì nói cho anh nghe Nói đi, để cả nhà cùng nhau giải quyết Đừng chịu đựng một mình Cô Xăm lúc này mới bật khóc thành tiếng Nước mắt cứ thế tuôn ra ào ạt Như quả chanh bị người ta bớt mạnh Trái lại cô thường chứng kiến cảnh đó Lại không lộ chút nào thương cảm Cô lạnh lùng nói Còn giải quyết cái gì nữa Thằng Đại nó chết rồi Giải quyết kiểu gì nữa Chú Đồng vẫn tỏ ra ngơ ngác Cô thơn xì ra một tiếng đầy khinh bỉ Con Sâm Nó có chữa rồi Tác giả của cái bào tai trong bụng nó là thằng Đại Bây giờ thằng Đại chết rồi Bắt đền ai đây Giờ thì hay rồi Nhà này sẽ có một đứa chữa hoang Sinh ra một đứa con hoang Dân làng ta hồ mà cười chơi bàn tán Chú đồng như không tin vào tay mình. Chú hỏi cô xong. Có thật như vậy hay không? Em có chửi với thằng Đại sao? Không. Không phải thằng Đại. Nghe đến đây. Cô Thơ nhảy dựng lên. sấn sổ tra hỏi. Không phải của thằng Đại. Thế thì của đứa nào? Mày nói luôn đi. Đừng có ấp mở đó. Là. Là của thằng Suy lái công nông Dạo trước em bị nó cưỡng hiếp Lúc sang bên kia xong xem bối với chị Huê cả nhà bây giờ chết lặng Cô thơm sụi lơ Còn chú động tay nắm thành quyền từ bao giờ Chú nghiến trăng kẹn kẹt Định xông ra ngoài Tìm thằng suý tính sổ Nếu không có tím hạ kịp thời ngăn lại Thì không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra Chuyện bố quất lần trước Là một bài học đắt giá cho cả nhà Có câu Chưa đánh được người mặt đỏ như vang Mà đánh được người mặt vàng như nghệ Hơn nữa người mà chú Đồng muốn đối đầu lần này Lại là một thằng cửa bóp cuộn cuộn Cả người xâm trổ Nói không chừng nó là dân anh chị Chú Đồng rõ ràng không phải đối thủ của nó Có khi chưa đánh được nó Đã bị cho nằm đo ván Cánh vội chẳng xấu mặt nào. Tiếm hạ khuyên nhũ chú Đồng hãy bình tĩnh, tìm tới suý ba mặt một lời, ngọt nhạt thương lượng, để hắn chịu trách nhiệm với cô sâm Nếu như hắn chịu nghe lời, thì vẹn cả đôi đường. Nghe lời tiếm hạ, chú Đồng liền đi tìm suý. Tại nhà của bà nội, sau sự việc tay đại thắt cổ từ tử, làm chúng động cả làng đông trại, Lại đặc biệt trùng hợp với những lời nói tưởng chừng bu vơ của bố quốc Cả nhà bắt đầu về chừng Với từng hành động của bố Không còn để bố tự ăn tự chơi như thường lệ Bây giờ đích thân bà nội Hằng ngày ở bên cạnh trong nâm Trò chuyện Tránh để bố nói ra những lời xui xẻo Mặc dù như vậy Bà nội vẫn luôn có cảm giác bố quốc không hề để tâm tới sự có mặt của bà Đôi khi bố còn nói chuyện như thể có người thứ ba bên cạnh. Điều này khiến cho bà đặc biệt sợ hãi. Mẹ tôi sắp trở về rồi. Tôi sẽ đi đón mẹ tôi. Đó là câu nói mà bố quốc lập đi lặp lại suốt mấy ngày qua. Bà nội lao nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt nhăn nheo. Bà cất giọng đầy bất lực. Quốc à, con nói gì vậy? Mẹ ở đây mà, mẹ là mẹ của con, con không nhận ra mẹ sao, con còn muốn đi đón ai về nữa. Không trả lời câu hỏi của người mẹ già, bố quốc vẫn vô tư ngồi nghịch đất và chân ra nét mặt ngây ngô ngờ nghịch. Rồi thêm cuộc thương lượng với suý đã thất bại, chú Đồng vô cùng tức giận. bởi suy chẳng những không thừa nhận mình là tác giả của cái bầu thai trong bụng cô sâm mà ngược lại hắn còn tố cô sâm là kẻ lẳng lơ chuyên đi quyến rũ những người đàn ông lạ bị dọa đưa ra chính quyền Suý chẳng mảy may sợ hãi hắn nói nếu như mà không tin tôi anh cứ việc đi báo công an đi chỉ sợ em cái anh mới là người chịu ê chệ cuối cùng mà thôi nói xong xuí phủi tai bỏ đi không làm gì được Xúy chú đồng ôm cục tức trở về nhà mặc dù tin lời cô sâm nhưng chú đồng cũng thừa khôn ngoan để hiểu rằng việc tố cáo xuí bây giờ là quá muộn rồi trước tòa hắn có thể đổi trắng thay đen nói rằng cô sâm quan hệ với hắn là cam tâm tình nguyện cô sâm cũng chẳng có chứng cứ gì buộc tội hắn cưỡng hiếp chốt cuộc đúng như lời suy nói Kẻ thiệt thòi cuối cùng Chính là em gái của chúng Cô Sâm Ngược lại với chú Đồng Cô Loan hay Tiếm Hạ Có một người duy nhất không tin lời cô Sâm Đó chính là cô Thân Không hiểu vì lý do gì Khi biết cô Sâm bị tai suý cưỡng hiếp Cô Thân càng ác cảm với em gái mình hơn nữa Hai giờ sáng Khi mọi người cùng với mọi vật Đang chìm trong bóng tối khô tịch Trên con đường dẫn lên dốc đi, Có một người đàn bà Rảo bước tới trước ngôi miếu cổ Sau khi ngón nghiêng quan sát hồi lâu Người đàn bà chui ngay vào trong miếu Mặc cho tiếng quà trên cây gạo Đang thi nhau kêu lên từng hội thay thiết Kể từ sau cái chết của đại, Ngôi miếu cổ vốn đã thương người lui tới Nay càng thêm vắng vẻ Đó thật sự trở thành nơi hẹn hò lý tưởng Của những đôi bồ câu Thích gặp gỡ nhau trong bóng tối Quan tay ra trước ngực Ôm chặt nhân tình từ đằng sau Cả đàn ông thì thầm những lời đường mật Sao ra muộn vậy? Cứm, đợi số khích cả ruột Người đàn bà hất mạnh tay gã nhân tình Cất giọng cáo kỉnh Thằng chó kia Mày cũng dám mở mộng ngon ngọt sao? Mày bắt nạt được thằng anh tao Chứ không bắt nạt được tao đâu Đến lừa tao tiếp hả Đừng có mơ Trước sự giữ chặn của người đàn bà Gã trai vẫn dịu dòng Em đừng có nghĩ quan cho anh mà phải tội Anh thề Anh thề những lời nói với em đều là sự thật đó Anh chỉ yêu một mình em thôi Chuyện cái xong nó chỉ là hiểu lầm Em đừng nghe một chiều mà bội kết tội em Đến đây thì đã rõ Người đàn bà và gã nhân tình Trong ngôi miếu cổ kia Là cô Thơn và Tài Xúy Thì ra hai người đã quen nhau Kể từ ngày đầu tiên Xúy được thuê chở vật liệu Tới xây nhà thờ họ Nói chuyện với nhau mấy câu Gặp gỡ nhau thì mấy lần Xúy đã cưa đổ được cô Thơn Còn dụ được cô ra miếu hoang Mà tâm sự Chẳng trách khi mọi chuyện Với cô xâm vỡ lỡ ra Cô Thơn đâm hận em gái mình và cả Xúy. Là một tai cáo già khét tiếng trong chuyện tình trường, Xúy đã đưa không ít em gái vào đời. Và lần này, hắn cũng tính sẽ ghi tên chị em cô Thơn vào bộ sưu tập gái trọng trinh đi qua tai của hắn. Nhưng mà cô Thơn không dễ sơ như hắn nghĩ. Bởi mặc dù đã hẹn hò nhau mấy lần, nhưng cô tuyệt nhiên chưa cho hắn được toại nguyện. Với cô Thơn, Hắn không dám lỗ mãn Làm chuyện đồi bại như với cô sâm Bởi cô thân khôn hơn em gái Lúc nào trong người cô Cũng dắt sẵn một con dao nhíp phòng thân Lúc nói chuyện tâm sự với suý Cô luôn nhắc nhở hắn Về con dao đó Tôi biết là sức tôi Không đấu lại được với sức đàn ông Nhưng mà nếu anh dám làm gì tôi Thì bảo đảm cả tôi và anh đều phải chết Sự gai góc của cô thân Làm suy thích thú Thay vì ngấu nghiến con mồi Suy bây giờ biết bản thân cần phải kiềm chế Cô thần giống như ngọn núi Mà hắn muốn chinh phục Hắn sẽ từ từ làm cho cô phải ngã gục Cô sẽ phải tự động đổ vào người hắn Cầu xin sự thương xót của hắn Giống như em gái cô đã từng làm Ngược lại Ở phía cô thần, Yếu đuối không phải là hai từ dành cho cô Bởi nếu thế, cô đã không hẹn nhân tình ra ngôi miếu cổ dưới cây gạo già, nơi được đồn rằng đó là nhà của những vong hồn vất vưởng trú ngụ. Và hơn hết, mới đây có một tên anh chị vừa mới tắt cổ mà chết rồi. Sau khi nghe suý vang này, cô thường bận nói cứng. Một lần bất tín phản lần bất tín Tôi sẽ tống anh vào tù, cái thằng khốn nạn. Anh Cưỡng hiếp con xăm. Bây giờ lại muốn lừa tôi sao? Anh tưởng tôi ngu mà đi tin lời anh hả? Ừ, à Em phải tình anh chứ Anh không làm chuyện gì có lỗi với cái xăm cả Là nó thích anh Nhưng mà anh không thể đáp ứng tình cảm của nó Nó hận anh cho nên mới đổ cho anh tội cưỡng bức thôi Anh chỉ yêu em thôi mà lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, Anh đã biết là anh không thể yêu ai khác nữa Cô thần nhếch mép Chỉ tai về phía cây gạo ở ngoài miếu <cười> Vậy anh có dám thầy đọc hay không? Nếu anh có nửa lời gian dối Sẽ chết giống như thằng Đại vậy Trong bóng tối Cô Thơn không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của Đại Chỉ thấy hắn im lặng Cô cười khẩy. <cười> thấy chưa? Cái đồ hèn Anh cũng chỉ là một thằng sở khanh mà thôi Cô thờn sắp quay người Thì đột ngột Xúy quỵ xuống chân cô Mà nài nỉ ừ, Anh, anh có thể thề Anh thề trước cây gạo kia Nếu nhanh nói nửa lời gian dối á, Thì sẽ chết giống như thằng đại vậy Chưa từng được một gã trai nào tháng tỉnh Nài bỗng dưng được trót mặt vào tay Cô thờn nhớ lại lời mụ tám Mà lấy làm đắc chí Chẳng phải mụ nói người như cô Chẳng có ma nào nó thèm động vào hay sao? Vậy thì kẻ đang quỵ mập dưới chân cô là cái gì đây? Chẳng lẽ là ma Tình thực Cô thân cũng đã bị suý chinh phục từ lúc nào không hay Với vẻ ngoài rắn rỗi Phong trần Lại có thêm biệt tài ăn nói Khiến cho con kiến bên trong lỗ tai cũng phải chui ra Cô thơn không đổ cũng lạ Trước câu thề thốt của hắn Cô thân càng bị thuyết phục hoàn toàn Cô tin Và thật sự muốn tin Tất cả những gì hắn thốt ra đều là sự thật Người ta nói khi yêu vào Thì sẽ trở nên mù quáng. Điều này đúng với cô thơn lúc này Không còn đủ tỉnh táo để phân định đúng sai Tốt xấu Trong đầu cô thơn bây giờ Chỉ có những lời ông bướm nịnh nọt của suý Với cô suý là tất cả Ngoài suý ra Thì chẳng còn ai khác Kể cả là chị em Biết rằng chuyện tình này với Suý Sẽ bị cả nhà phản đối kịch liệt Nhưng cô thường vẫn bất chấp để đến với Suý Ban đầu chỉ là những lần họ hẹn Vụn trộm Nhưng dần dần cả hai công khai qua lại Khiến cho cả nhà chú đồng Lại một phen sóng gió Người khổ nhất phải kể đến là cô Sâm không chứng minh được bản thân bị làm nhục. Ngược lại, bị chị gái và nhân tình thay nhau tố cáo, khiến cho cô càng thêm đau khổ. Của đáng tội, Tây Đại dù đã chết, cũng không thoát khỏi liên đới tới chuyện này. Với con mắt tinh đợi của võ cô thân lục tìm được sợi dây chuyền vàng của Tây Đại trong tủ quần áo của cô Sâm. từ đó khẳng định chắc nịch, cô Sâm và Đại có quan hệ yêu đương, và cái thai trong bụng cô sâm mười phần thì rõ cá mười là của đại suy ra bây giờ đại chết cô sâm liền ăn vạ bắt suý phải đổ vỏ không thể chịu được nỗi ô nhục và oan khiên thống tận trời xanh đặc biệt là không dám đối mặt với người chị ghê gớm cùng gã nhân tình khốn nạn của chị ta vào một ngày mưa dầm cô sâm lặng lẽ khăn gối Rời khỏi ngôi nhà quen thuộc Không qua khi nói Cái chết của Đại Và chuyện của Sâm chữa hoang Lần lượt trở thành những cái tin sốt dẻo Được bàn tán khắp mọi nơi Trong suốt nhiều ngày Tình cờ lại giúp cho mâu thuẫn Vợ chồng chú đồng chìm xuống Nhưng không im ắng được lâu. Vào một ngày đẹp trời. Nói đúng hơn là vào một đêm không trăng không sao. Nằm trên giường quờ tay sang bên cạnh. Không thấy chồng đâu. Tiếm hạ giật mình ngồi bật dậy. Mở cửa đi ra ngoài. Tiếm nhắc thấy bóng chú đồng dắt xe ra ngõ. Hất hải đuổi theo quên cả xỏ dép. Nhưng trời quá tối. Lại đi bộ. Nên ra đến ngã ba đầu làng. Thiếm hạ đã để mất dấu người chồng Ngồi đối diện với người bắt dâu Cùng cốc nước chè nóng hổi Đang còn bốc khối nghi ngút Chú đồng cúi mặt Ánh mắt lộ rõ vẻ ngượng ngùng xấu hổ Trong ngôi nhà lúc này Chỉ có duy nhất hai người Là bà nội và bà chú Là một người ý tứ Nên lửa lúc mẹ huê ra đồng Chăm mấy xào ruộng Chú Cán và chú Kiệt qua nhà thờ họ. Bà nội mới gọi cho chú Đồng vào hỏi chuyện. Nén tiếng thở dài, bà nội nói. Những gì bác vừa phân tích, hy vọng là cháu suy nghĩ cho kỹ. Đừng vì một phút nông nổi, mà làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Thực tế đã cho thấy, những người đàn ông phản bội vợ đó, thì đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Chú Đồng lắc đầu để bất lực. À, cháu cũng không hiểu tại sao cháu lại làm như thế bà. rõ ràng cháu không muốn phản bội hạ đâu. Nhưng mà cứ như có ma đưa lối, quỷ dẫn đường vậy. những lúc ấy cháu không còn là cháu nữa. Thế rồi, rốt cuộc cháu qua lại với đứa nào. Coi chừng nó bỏ bùa đó. Chú Đồng ngập ngừng một lúc. Rồi cũng tiết lộ thân thế của cô nhân tình Vẫn thầm thục cùng chú Ở ngoài bãi ngô ven sông Thì ra người ấy chẳng ai xa lạ Mà chính là con gái của lão ngủ Với người vợ cả Là cô xoan. Lần đầu tiên gặp gỡ của chú Đồng với cô xoan Chính là vào cái đêm hôm Chú tự trên huyện về Thấy trong người nóng nực Mới xuống sông tắm Dù đã cố tình cách xa thuyền của lão ngủ Nhưng không hiểu lý do gì Chúng lại bơi tới gần lúc nào không hay Ở trên thuyền lúc đó chính là cô Soan Hai người bốn chẳng xa lạ gì nhau bởi không những là người làng Cô Soan còn là bạn thân của Tiếm Hạ Soan là bạn thân của Hạ cho cô Điên cũng không dám động một cô Nhưng mà không hiểu vì sao Soan cứ như có ma lực vậy đó Khiến cho cháu không thể nào cưỡng lại được Còn xoan này ghê gớm thật, lại dám dụ dỗ chồng của bạn sao? Có khi nó bỏ bùa mày thật rồi đồng mà. Chú Đồng ôm đầu vẻ đau khổ, tuy nhiên chú vẫn bảo vệ cô xoan. Lỗi lỡ cháu, ban đầu chính cháu đã ép buộc cô ấy ở trên thuyền của lão ngũ bác à. Sau lần đó thì mọi chuyện cứ thế tiếp diễn không dừng lại được. Bà nội bị chú đồng làm cho đầu óc trối mù Bà phải hỏi lại mấy lần Vì không tin được điều mà chú đồng vừa nói Mày bảo sao? Mày ép buộc con xoan sao? Chú đồng gật đầu thay cho lời đáp Dạ Nhưng mà cháu thề là cháu không cố ý Lúc ấy cháu cứ như bị ma xui quỷ khiến vậy Đầu óc không tỉnh táo Cháu không điều khiển được bản thân Khi đó cháu còn nghĩ Soan là một người khác nữa Thậm chí người đó còn cố tình mời gọi quyến rũ cháu Một người khác hả Là người nào Mày mơ tưởng tới ai à, Cháu không biết nữa Cháu không quen người này Nhưng mà khuôn mặt cứ lỡn vẫn trong đầu cháu Ám ảnh cháu cả trong lúc ngủ nữa Có phải khuôn mặt mày vẽ trên cái danh tích hay không chú đồng gật đầu gương mặt bà nội bỗng nhiên tái đi trông thấy ngoài sông có nhiều vong hồn vất vưởng có khi mày bị vong nó ám rồi bà nội trở nên lo lắng thật sự bà đâm chiều có khi tao phải đích thân sang sông một chuyến mời thầy đồng về giải vong cho mày với thằng quốc chứ tình hình này không ổn Nam mô ai gì Đà phật Cầu trời phù hộ độ trị cho con cháu của con Được bình an vô sự Nhớ đến đứa cháu gái tài tiếng vào gần đây Bà hỏi Con xăm bây giờ nó ở đâu Tao nghe nói nói với con thân tự mặt nhau rồi hả Chị em một nhà Gà cùng một mẹ Sao không bảo bọc nhau mà lại trở mặt như vậy Nhà cháu bây giờ chán lắm bác à Mọi thứ cứ tự nhiên bung bét hết cả Bản thân cháu cũng đang làm chuyện có lỗi với hạ Cho nên chẳng có tư cách gì mà nói được đám đàn em Chú Đồng nói không sai chút nào Bởi từ ngày tím hạ cãi nhau với chú Tố cáo chuyện ngoại tình rồi bỏ về nhà mẹ đẻ Thì trong mắt mấy cô em gái Tiếng nói của chú không còn trọng lượng nào cô sâm bỏ ra ngoài ở riêng không nói, cô thơn cũng không thèm nhìn mặt anh trai. nguyên do là chú đồng bên vực cô sâm phản đối kịch liệt quan hệ của cô thơn với suí, lại thêm chuyện chú đồng có người tình ở bên ngoài, thành ra mỗi lần cãi nhau, cô thơn lại đem ra đai nghiến. bây giờ ngồi cạnh bà nội, có người trò chuyện chút nỗi ưu phiền, chú đồng có vẻ tĩnh tâm hơn là khi ở một mình. Nhớ tới người vợ hờ bị đi ngày trước Chú nói Có lẽ cháu đang bị quả báo Vì trước đây không đối xử tử tế với cái điên bác à Không biết bây giờ mẹ con nó đang ở đâu nè mà cũng có thể đã chết rồi cũng nên bởi ngày trước vợ cháu sang bên sông xem bối Cô đọc mơ cũng phán rằng nhà cháu có người chết Chắc mẹ con nó cũng đang oán cháu đó bác à nghĩ tới cô điên bà nội cũng cảm thấy băn khoăn có câu sống phải thấy người chết phải thấy xác nhưng hiện giờ tung tích của cô ta vẫn là một ẩn số những trận mưa ròng rã nhiều ngày khiến cho nước trên thượng nguồn cuồn cuộn đổ về tuy nước sông dâng cao nhưng nhờ có con đê vững chảy được chính quyền tu bổ hàng năm Mà dân làng đông trại không bị thất thoát tài sản Và hoa mạo như dạo trước Ngược lại sau lũ người dân được lợi Bị đánh bắt được nhiều cá tôm hơn bình thường Phấn khởi nhất có lẽ là lão ngủ Bởi nghe đâu ngoài việc bỏ túi cả trăm bạc Tiền bán cá Chỉ sau vài ngày quăng lưới Thì lão cùng với đứa con trai Còn vớt được một lượng kha khá gỗ thịt Trôi xuống từ đầu nguồn Đây mới chính là thứ mà lão ngủ nhắm tới Đứng trên chiếc bè nứa được kết bằng những thân tre dài tới 11 mét. Lão ngủ tỏ ra là một người lái đò thuần thục và can trưởng. Chiếc áo cánh cởi ra, buộc ngang tắt lưng, để lộ những cơ bắp cuồn cuộn và rám nắng, dù chủ nhân của chúng đã qua tuổi ngủ tuần. Nè thằng Dứt, mày nhìn xem kia là cái gì? Lão ngủ hét to gọi con trai. Dược nheo mắt nhìn về phía xa xa Xác định mục tiêu Rồi nói như reo Ủa, có hàng ô Mau cho bà tới gửi đi Đau ngủ và thằng Dược phấn khởi Vì từ đằng xa Một khối gỗ thịt lớn đang từ từ trôi tới Chậm chậm hướng lái Để nghênh đón lộc rừng Chỉ 5 phút sau Cả hai đều bàng hoàng nhận ra Khối gỗ thịt mà hai cha con đang mong chờ. thực chất lại là một cái quan tài bằng gỗ liêm đen bóng. Ai, bố khỉ tưởng bớ được khúc gỗ ngon ai dè lại là cái thứ chết trồn. lão ngủ không chút lưỡng lự, thuận tay dùng cái sau dài trên tay thúc cho cổ quan tài trôi ra xa. dược nhìn theo tiếc trẻ, bồi, cái hoàng nồng ngon quá, bỏ đi thì uống, hay là cứ bước lên xem như thế nào đi. lão ngủ trong theo cổ quan tại ngẫm thấy thằng con trai nó có lý nhìn cái nước gỗ kia phải là nhà giàu có mới có tiền mua nếu đem bán lại cho trại hồn chắc chắn cũng thu được một mớ ngẫm nghĩ một chút lão tặc lưỡi bàn với con trai ờ bây cứ tạm kéo nó vào bờ trước đi để tao tính toán cẩn thận đạt cái này không có làm bừa được không khéo lại mang họa đó Sau khi buộc dây thừng vào thân áo quan, rồi móc vào đuôi bè. Hai cha con lão ngủ, chậm chậm quay đầu hướng về bờ. Ráng chịu đang dần buông, khói bếp tuôn ảo ạc từ các bếp. Sau trận lũ, trên mâm cơm của hầu hết các nhà đều có thêm món cá kho riềng với tôm khô nấu bầu, ăn hao cơm lắm. bưng mâm bát lên để trên bàn, Sau khi mời bà nội và gọi hai chú về ăn tối Mẹ lại gần dục bố Bố nó mau đi rửa tay chân cho ăn cơm đi Bố vẫn như mọi khi Cầm cụi chơi trò chơi của mình Mặc cho mẹ đứng đợi à, Bố đang làm gì đó Mẹ Huê ngồi xuống Chăm chú nhìn sản phẩm mới của bố Bố đang bỏ một hình nhân bằng đất sét Vào trong một chiếc hộp cũng bằng đất Trông như cảnh người ta đưa người chết vào trong áo quan ngẩng lên nhìn mẹ bố nhếch mép cười nghe dạy rồi nói về <cười> rồi đã về rồi một tia chớp sáng loà rạch ngang bầu trời cùng với đó là tiếng sấm bất ngờ rền vang khiến cho toàn thân mẹ huy cứng lại trích xong điếu thuốc lào, uống hết ba cốc rượu trắng nghe chừng cả cơ thể đã nóng lên rõ rệt lão ngủ đứng dậy dục đứa con trai mau hành sự thôi đem những thứ vừa mua lại đây cầm chiếc đinh ba đục sạn và cuốc đi ở đằng trước theo sau là thằng con trai tài sách vàng hương hoa quả đèn cày. hai cha con lão ngủ bước tới cổ quan tài bằng gỗ lim mới vớt được hồi chiều dấu ở sau bụi lao lách um tùm giật lớp phải che sờn cũ ném vào một bên lão ngủ quay lại bảo con à đốt đèn lên đi lão đặt trước cổ áo quan một thân chuối cắt đôi để làm chỗ cắm nhang châm đèn thắp hương khấn vái xong lão tiến lại gần bắt đầu cài nắp ván thiên trong lúc lão ngủ cài nắp quan tài thì thằng dược ở không xa cũng đang hì hục đào huyệt để chuẩn bị di chuyển hài cốt trong cổ áo quan đó tiếng nắp quan tài bật ra một cách khô khốc lão ngủ dùng hết sức đẩy mạnh tấm vắng thiên xuống đất bên trong bốc lên một làn khối trắng cùng với một mùi ngay ngái khó chịu lão ngủ hắt xì mấy lần xong nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi cầm đèn cày rồi thẳng vào di hại đang nằm im lìm trong áo quan sấm bỗng đầu vang vọng trên không lão ngủ giật mình nhìn lên trời nơi những tia sét sáng lọa đang tung hoành ngang dọc sau phút bàng hoàng lão rất nhanh lấy lại trấn tĩnh lão rút từ trong ngực áo ra một xấp giấy vàng lần lượt dán lên trán và toàn bộ thân thể xác chết đoạn bảo còn Em bảo, khiên cái sát ra ngoài đi Trời vẫn còn chưa sáng rõ mặt người Bên trong ngôi nhà của chú động Đã vang lên tiếng khóc ai oán Hàng xóm láng diện đổ tới mỗi lúc một đông Chật nít vòng trong vòng ngoài Cái tên bà Hoang tạ thế Nhanh chóng truyền đi Dù trước đó mọi người đều biết bà bị bệnh Không bước ra bên ngoài được Nhưng việc bà đột ngột từ trận Cũng khiến cho nhiều người không khỏi bàng hoàng Vừa hay tin Mẹ Huy, chú Cán, chú Kiệt liền tức tốc chạy qua nhà em họ Để giúp lo liệu hậu sự Căn buồn của bà Hoang lúc này được dọn dẹp sạch sẽ Người chết được tắm rửa bằng nước thơm Và mặc quần áo mới Nằm ngay ngắn trên giường Bây giờ có dịp nhìn kỹ người thím dâu Mẹ mới thấy bà Hoang không hề gầy gò ốm yếu như dạo trước. Ngược lại bà có vẻ mập mạp, khuôn mặt tròn đầy. Ngoài nước da có phần trắng mệt ra, vì ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và hiện tại máu đã ngừng lưu thông. Thì trong bà Hoang chẳng khác gì lúc chưa đổ bệnh là mấy. Điều đó chứng tỏ chú Đồng và các cô chăm sóc bà rất tốt. Tình hình sức khỏe được cải thiện. Vậy thì cớ gì bà lại ra đi nhanh như thế? đến xế trưa chiếc quan tài được chú đồng mua về được người ta khinh vào đặt giữa nhà chờ đến giờ đẹp sẽ làm lễ nhập quan đúng hai giờ chiều lễ khâm liệm bắt đầu đích thân chú đồng dùng một mảnh vải trắng quấn thi thể của bà hoang lại sau đó bốn thanh niên trong họ cầm bốn gốc của mảnh vải tạ quan nâng bà hoang lên xuống đúng chín lần rồi đặt bà vào trong quan tài Sau khi đóng nắp óc hoàng Cô thơn bưng tới một bát cơm úp Ở giữa có quả trứng gà Cùng với đôi đũa hoa Đặt lên trên bàn thờ vòng Mọi việc diễn ra theo đúng quy trình Thì bất ngờ cô xâm trở về Cô lao tới bên chiếc quan tài Của người mẹ xấu xố Mà gào lên Anh đọc, bà mở quan tài Không được cho mẹ, mẹ chưa chết đâu Chú Đồng chưa kịp phản ứng Thì cô Thơ đã lao tới Giang tay tát em gái một cái như trời gián Khiến cho cô Sâm ngã lăn ra đất Cô Thơ quát lịch Cái con đĩ kia Mày mau cút của nhà này Mày làm ô nhục cả họ chưa đủ hay sao Mẹ không có đứa con gái như mày Cút ngay Đừng bao giờ về lại cái nhà này nữa Cũng không cần để tan mẹ Mày đi ngay Trước phản ứng dữ dội của cô Thơ Cô Sâm không thèm để ý trực tiếp bò bằng tứ chi lại gần chú Đồng, lây mạnh anh trai, vừa nói vừa khóc. Anh Đồng ạ, anh phải nghe em, mẹ chưa chết đâu nè anh, anh đừng cho mẹ, anh giết mẹ đó. Chú Đồng lắc đầu nói với em gái, mẹ chết rồi, anh đã mời y sĩ đến xem đàng hoàng mà, mẹ tắt thở lúc 3 giờ sáng, em đừng làm loạn nữa, mau ra ngoài vẫn tan phục đi. Cô xăm bị mấy người đàn ông trong họ lôi ra ngoài Không thuyết phục được ai trong nhà Cô xăm chỉ còn biết ngồi ngoài sân Mà nói vọng vào Anh đồng ạ Em đã báo mộng cho em Nói trang mẹ chưa chết Không được chôn mẹ kéo mang họa đó Mọi người nghe cô xăm nói Đều cho rằng cô bị điên mặc cho cô gào khóc Tất thảy đều lấy làm dửng dừng Cuối cùng để tránh ảnh hưởng đến tang lễ Người ta một lần nữa Sóc nách kéo cô đi Nhốt cô vào trong kho thóc sau nhà Nhưng có một người tin lời cô Sâm nói Người đó không ai khác Chính là mẹ Huy Nhưng lúc không ai chú ý tới Mẹ lén vọng ra sau nhà Khẽ khẽ gọi cô Sâm Qua lỗ thông gió của bức tượng vôi Này Sâm Em có sao không cô xăm chưa nhận ra giọng mẹ ngay thì ngẩng lên hỏi lại trong tiếng đất ai ai vậy chị đây chị huê nè cô xăm lập tức nhổm dậy nhìn qua ô thoáng giọng cô gấp gáp chị huê à mau cứu em với nè Cha hiệu cho cô xăm bình tĩnh lại mẹ nhỏ giọng nói em được gấp Nếu chị thả em ra Em phải hứa không được làm loạn nữa Cô sầm miếu máu Chị huê ạ Chị cũng nghĩ là em bị điên có đúng không Chị huê em không có điên đâu Mẹ em thật sự chưa chết mà Đêm hôm qua em đã mơ thấy mẹ đó Không Không phải là mơ Má em đã nhìn thấy mẹ Mẹ đứng ngay bên cạnh em Nói rằng em phải về cứu mẹ Mẹ chưa có chết Đừng để các anh chị chôn mẹ nếu không mẹ sẽ chết thật đó với lời nói của cô sâm mẹ hoàn toàn tin là cô không bị chuyện nhưng muốn xác thực bà hoan thật sự còn sống hay đã chết thì cần phải có được sự đồng ý của chú động cô thường nếu hai người đó không cho phép thì chẳng ai dám động vào quan tài chị huê chị có tin em hay không chị tin em cũng như em chị sợ rằng bác hoan chưa chết thật Chị nói sao? Chị cũng nghĩ là mẹ em còn sống sao? Mẹ gật đầu Cơ thể thoáng trùng mình lạnh lẽo Khi nhớ lại câu nói của bố quốc Lúc chơi cái trò chơi đám ma Bố đã nói một mình Trong đó có một câu như thế này chôn sống nhà cươi Nhà ngươi sẽ bị chôn sống Mẹ khi đó lấy hết can đảm hỏi bố Hình nhân trong cổ quan tài bằng đất xét là ai? Tại sao lại chung sống họ? Nhưng bố quốc chỉ mỉm cười Giọng đầy bí ẩn <cười> Bí mật Đó là bí mật Ngày sáng hôm sau Thì bà hoang mất Những lời nói vu vơ của bố Đã hai lần trở thành sự thật Cho nên lần này mẹ hoàn toàn không dám làm ngư Lời nói của bố quốc Cộng với giấc mơ của cô Sâm, phần nào giúp mẹ Huê càng có niềm tin rằng bà Hoàng vẫn chưa chết. Nhìn quanh không thấy ai lai bản tới khu nhà kho, mẹ liền nói nhỏ. Bây giờ chị sẽ mở cửa cho em, nhưng mẹ không được vào trong nhà làm ầm lên nữa. Hãy nghe chị đi, đi theo lớp vườn, tới nhà chị đợi tin. Chị sẽ gọi chú Cán chú Kiệt về để ban chuyện. khi chiếc then cài cửa vừa được mẹ mở ra đúng lúc đó ở trên nhà vang lên tiếng hô thất thanh bắt lấy nó bắt lấy nó đi, đi. cả mẹ và cô xăm đều giật mình vì nghĩ rằng hành động của mình đã bị phát hiện người ta đang truy hô bắt cả hai chị em nhưng mẹ đã lầm bởi tiếng nhốn nháo quát tháo mỗi lúc một lớn hơn mà không có ai tới khu nhà kho cả Dù tò mò muốn đi cùng mẹ lên nhà chính để xem thử, nhưng ngay lập tức cô xăm bị mẹ ấn đi về phía ngược lại. Còn bản thân mẹ thì vội vã chạy lên sân trước. Nhìn từ ngoài vào trong nhà, mẹ thấy mấy người đàn ông đang đuổi theo một con mèo đen. Gương mặt của ai cũng đều căng thẳng và lo lắng. Bởi trong đám ma, người ta rất kỵ mèo đến nhà. Nếu gia quyến có nuôi mèo, Thì những con mèo ấy đều phải bị nhốt lại Người ta đồn rằng Nếu mèo đen bất ngờ nhảy qua một thi hài đang khâm liệm trong nhà Thì xác chết sẽ sống lại Từ từ ngồi dậy Mà thành quỷ nhập trạng Con mèo đen kia hẳn là mèo hoang Hoặc là mèo của ai đó trong làng chạy tới Dù sao cũng phải đuổi nó đi Những người bên trong đột ngột Đứng bất động Dỗi theo con mèo đen Đang đứng im lìm trên cái tủ chè Dương đôi mắt xanh biết ma mị Nhìn về phía những người đang đuổi bắt nó Bất ngờ nó lao bước về phía cổ quan tài Rồi nhảy lên bàn thờ bông Đạp đổ bát cơm quả trứng Sau đó phóng vọt ra ngoài tẩu thoát đi Chứng kiến cảnh đó Ai nấy cũng đều thất kinh Chú Đồng quát gọi của Thân Thân à Màu thải bát cơm khắc Nhanh lên nhưng cô thơn chưa kịp bưng bắt cơm vào thì trong quan tài bỗng vang lên tiếng lục cục âm thanh ấy càng lúc càng rõ rệt mấy người họ hàng có mặt trong nhà đều kinh sợ chạy thục mạng trong ngoài sân mà hô lớn là có quỷ nhập tràn những người gan dạ thì vẫn cố nán lại cùng gia chủ xem xét tình hình người có uy nhất lúc ấy là ông tạ liền quát to à mau mời cô đồng cảm tức nhìn lên người bình tĩnh hơn cả có lẽ là chú đồng. Chú bất chợt nhớ tới lời cô Sâm, là mẹ vẫn còn sống. Đang quỳ bên cạnh quan tài, đầu óc chú như có tiếng nói thúc giục, chẳng hãy mở nắp quan ra. Trung Trung đưa tay chạm vào nắp ván thiên. Chú đồng sắp sửa đẩy nó ra để kiểm tra. Nhưng nhanh như một cơn gió, cô đồng cảm đã xuất hiện từ bao giờ, đẩy ngã chú đồng. rồi lập tức dán phập phập mấy lá bùa vàng lên cổ áo quan những âm thanh lục cục cũng từ đó mà biến mất ông tạ bước vào nhà cảm ơn cô đồng cảm rối rít thấy mọi thứ đã trở lại bình thường chú đồng dù rất hoang mang nhưng cũng bỏ đi ý định kiểm tra thi hài của người mẹ chú cho rằng làm như thế là ảnh hưởng tới vong linh của người chết Trời đã sẩm tối Ở ngoài bãi sông Cha con lão ngủ ngồi trên thuyền nhâm nhì chai rượu đế Giữa cái mâm đồng bày hẳn Trong một con gà nướng đất Bốc mùi thơm phức Lão ngủ vặt cái đùi đưa lên miệng Cắn một miếng lớn Đoạn lão nói Chuyện vừa rồi đó Mày nhớ dán kêu vào mồm đi Chớ cô he rằng trạc Kẻo đám dân làng thối mồm Chúng nó lại được dịp căng bậy đó <cười> Quy tập còn ngu gì mà nói chứ đêm qua sau khi vệ sinh lại cổ áo quan bằng nước sông và tẩy uế bằng trụ trắng cùng với bả chè đến trạng sáng nay lão ngủ đã gấp gáp thuê một chiếc xe công nông chở ngay lên huyện để thanh lý món hàng cướp được của người âm ban đầu lão định bụng sẽ không bán ngay mà đây tìm người nào trả giá cao mới bán nhưng suy đi tính lại Việc giấu cả một cổ quan tài to tướng Ngay tại bãi sông này Không phải là việc dễ vậy. vậy cho nên Nhưng lúc trời vẫn còn tối Lão đã về làng tìm xe Đưa chiếc quan tài ra khỏi làng đông trại Việc này tuy rất vất vả Lại tốn thêm một khoản cho lái xe Nhưng bù lại Sau khi trở về Lão ngủ đút túi được một món tiền kha khá, khá. Rút mấy tờ giấy bạc năm nghìn đưa cho thằng Dược Lão nói Nhớ tiêu về sáng đó Đừng có phí lộc trời cho Thằng Dược khỉ hả đưa tay nhận lấy <cười> Bố cũng giỏi thật đó Hôm qua lúc bật nắp quan tài Con cũng rung lắm Thế mà bố làm nhanh gọn dứt khoát Không một chút sai sót nào. Lão ngủ xì một tiếng Nóc chán trụ mà nói "Chứ <cười> Đúng là cái đồ nhắc chết Mày còn phải học dài dạy con à <cười> Thì thế ờ, Mà mấy lá bùa đó Bố học ở đâu ra hay gì Lão ngủ đưa miếng thịt gà vào mồm, Vừa nhai vừa nói <cười> Ngày xưa tao theo lão kháng Cũng học được không ít chịu đó Để ít bữa nữa tao truyền lại cho mày Muốn lên trừng xuống biển Phải có chút ít hiểu biết về bồ ngải Để mà còn phòng thần đó Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ma Hoang hồn trở lại, tác giả hội ức. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.